Chương 1191, suốt chút nữa bị nướng chín, Hai, vẽ mặt tiêu trần mờ mịt nhìn lãnh tiểu lộ, tiếp đó lại cười cười, tiểu gia hỏa này thật nhạy cảm. Tiêu trần đứng dậy xoa đầu lãnh tiểu lộ, tôi không giận dữ với cậu, tôi chỉ tức giận bản thân. Giận bản thân. Gương mặt lãnh tiểu lộ mờ mịt. Tiêu trần gật đầu, bây giờ mà đánh cảnh giới yên diệt thực sự quá tốn sức. Lần này để giết thiên long đại sư, Hầu như tiêu trần dùng hết toàn bộ thủ đoạn của bản thân. Thiên Long Đại sư coi như có thể để vào mắt trong cảnh giới yên diệt. Tuy tiêu trần bắt hắn ta làm thịt, nhưng mà lại không vui chút nào. Nếu như bây giờ kể đến là vô chỉ cảnh, hoặc chỉ là nửa bước vô chỉ cảnh, có vẻ tiêu trần đều sẽ nằm. Vẫn phải mau tìm được thương lam tâm, bước vào cảnh giới tu hành tiếp theo. Trong lần đối chiến này, tiêu trần đã tìm được nhược điểm lớn nhất của bản thân đó chính là sức chịu đựng của thân thể căn bản không thể chống đỡ bạo phát toàn lực của bản thân ví dụ như vừa rồi đánh trượng lục kim thân có áp chế sức mạnh nhưng trên căn bản sức chịu đựng của thân thể không cùng một cấp bậc nếu không phải đánh hắn ta đến máu chó đầy đầu giết đến trở tay không kịp thì cũng không biết được ai được ai mất lãnh tiểu lộ nghe tiêu trần nói như vậy trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít không sao về sau nếu ai dám ăn hiếp anh thì cứ nói với em Em đi vặn đầu hắn ta xuống. Tiêu Trần vui vẻ xoa xoa đầu lãnh tiểu lộ. Lãnh tiểu lộ có chút đỏ mặt cúi đầu, khẽ ư, tiêu Trần bất đắc dĩ cười cười, như này về sau sao có thể cưới vợ chứ. Đêm khuya, tiêu Trần ông đọc cô tuyết ngồi trong sân ngắm sao. Lưu Tô Minh Nguyệt tựa vào đầu tiêu Trần làm mộng đẹp, tiểu bàn lông cũng đứng ngủ bên cạnh tiêu Trần. Không biết Hắc phong đi lêu lộng ở đâu rồi, chắc lại đi cái ngu nhạc thành kia rồi. Tiêu Trần đếm lại trái cây kiếm được lần này. Cộng lại lung tung mà lại có hơn 1.200 trái. Một ngày đọc cô tuyết ăn chừng 20 quả, 1.000 này cũng có thể ăn đến 2 tháng. Tiêu Trần chuẩn bị cho đọc cô tuyết ăn như vậy đến khi có thể bước đi mới thôi. Năng lượng ẩn chứa trong những trái này sẽ được trữ trong thân thể của cô. Tuy năng lượng ẩn chứa trong những trái này rất lớn, những hát phong thượng sẽ khơi thông một kinh mạch cho đọc cô tuyết, cộng thêm có tiên thiên chi khí kéo những năng lượng này cũng sẽ không làm cho đọc cô tuyết không thể chịu nổi gánh nặng tiêu trần sẽ chờ đến khi đọc cô tuyết ba tuổi thì nhất phi trùng thiên rồi nuôi đứa trẻ như thế chỉ sợ là tiêu trần là người duy nhất từ trước tới nay cung se khong lam cho đoc co tuyet khong the chiu noi ganh nang tieu tran se cho đen khi đoc co tuyet 3 tuoi thi nói sau này chỉ ít cũng là chưa từng có tiêu trần nhìn sao trên trời lại bắt đầu rơi vào trầm tư hiện tại thực lực của mình thực sự quá yếu đánh cảnh giới yên diệt mà cũng lao lực nếu như ngày nào đó nửa bước vô chỉ cảnh đến Hoặc là vô chỉ cảnh thì tất cả mọi người cũng bị treo ngược lên đánh. Tiêu Trần nhìn vào phòng, bên trong là người thân và bạn bè của mình đang ngủ. Lần đầu tiên Tiêu Trần cảm giác được nguy hiểm. Cảm giác được chính mình thế mà lại không có năng lực đảm bảo an toàn cho bọn họ. Loài chuyện như vậy, Tiêu Trần không muốn nó xảy ra, cũng sẽ không để nó xảy ra. Tiêu Trần bắt đầu dọn dẹp suy nghĩ của mình, suy nghĩ làm sao mới có thể tăng thực lực lên trong thời gian ngắn. Tranh thủ làm được tình trạng một tay che trời ở trên địa cầu, dùng lời Tiêu Trần mà tính nói chính là, chỗ này phải là nơi một mình lão tử định đoạt. Độc, Cương Thi Hiện tại chỉ có thể phát triển theo hai phương hướng này mới có thể tăng thực lực đến tình trạng chống lại được vô chỉ cảnh trong thời gian ngắn. Độc, Tiêu Trần không thích, lúc trước đối chiến với Thiên Long Đại Sư, Tiêu Trần cũng không nói là dùng một ngụm nước bọc độc chết hắn ta. Mặc dù độc trong thân thể mình hung mảnh dị thường, Nhưng đồ chơi như độc có tính hạn chế rất lớn. Nếu như kẻ địch không tiếp xúc đến máu tươi và nước bọt của mình, thì hoàn toàn không có cơ hội hạ độc. Đến nửa bước vô chỉ cảnh là đã dính đến ngưỡng cửa của một ít lĩnh vực. Tu sĩ trong giai đoạn này ít có thể để người ta đến gần người, trừ phi là đại tông sư võ đạo giống như võ vô địch mới có cơ hội. Đồ chơi độc này có lực sát thương lớn, nhưng chỉ có thể dùng để đối phó người có thực lực thấp hơn mình. Đọc không được thì chỉ có thể đi con đường cương thi này. Trong truyền thừa tiên huyết ghi lại hai biện pháp tăng thực lực. Cách thứ nhất chính là nấu, dùng thời gian mà nấu. Hầu như cương thi đều có đặc tính bất tử bất diệt, dùng thời gian chồng chất lên thì có một ngày nào đó sẽ tới đạt đến đỉnh phong. Hiển nhiên điều này không phải thứ tiêu trần mong muốn. Cách thứ hai chính là hút máu, hút máu của cương giả. Chương 1192, nghĩ biện pháp đây là biện pháp tăng thực lực lên nhanh nhất, cũng là một loại đặc tính của cương thi. Nhưng loại phương pháp này có tai hại rất lớn. Tuy có thể tăng thực lực lên rất nhanh, nhưng mà sẽ dính vào nhân quả. Những sức mạnh này đều không phải do mình đã tu luyện, trước không nói vấn đề pha tạp hỗn độn. Chỉ là một ít nhân quả cũng có thể sẽ lấy đi mạng già của mình vào sau này hơn nữa tiêu trần vừa nghĩ tới dáng vẻ miệng mình đầy máu tươi là mẹ nó to đầu tiêu trần suy nghĩ hồi lâu phát hiện chỉ có thể đi một đường tắt nhưng mà vấn đề lại đến nữa rồi trên địa cầu không có nhiều cường giả để cho mình hút máu như vậy bây giờ cảnh giới yên diệt cũng không nổi hai người lẽ nào đi hút mấy con gà yếu sao tiêu trần càng nghĩ càng thấy vấn đề càng nhiều hơn bó tay toàn tập đột nhiên tiêu trần nhớ lại liên thương sinh tiêu trần vỗ đùi Có rồi. Không phải giải phong ấn cho liên thương sinh là được sao? Liên thương sinh vốn là một bả đao đại sát khí siêu cấp, sau khi bị người đúc đao phong ấn mới biến thành một bả đao giết không chết. Bản thân không được thì dùng vật bên ngoài bù đắp, đây cũng là một biện pháp không tệ. Chỉ cần sau khi giải phong ấn mà có thể khống chế tà khí của liên thương sinh. Cộng thêm đao pháp vô song của mình, còn có nhất đao khoái sát và nhất đao mạng sát của tiêu trần ma tính. Chỉ ít cũng có thể đánh đánh với những đại năng vô chỉ cảnh kia. Một tay tiêu trần lây tỉnh Lưu Tô Minh Nguyệt trên đầu mình. Nhóc con kia chưa tỉnh ngủ, tức giận lúc trời giường nên cắn một cái trên hổ khẩu của tiêu trần. Đau quá đau. Tiêu trần đau tay vẫy lung tung, tiểu tử kia cắn hổ khẩu tiêu trần cũng bay loạn tùng lung. Làm gì thế? Lưu Tô Minh Nguyệt quỳ cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt oan ức. Vẽ mặt tiêu trần vui vẻ mà hỏi. Minh Nguyệt bây giờ cô có thể trở về bất quy sơn không? Lưu Tô Minh Nguyệt mở miệng chuẩn bị khóc. Cho rằng Tiêu Trần không cần cô nữa. Tiêu Trần dở khóc dở cười, nâng nhóc con kia trong bàn tay. À, không khóc, không khóc, tôi sẽ không bao giờ hết thương cô. Tiêu Trần mang Liên Thương Sinh ra, nếu cô có thể trở về, đi hỏi phương pháp giải phong ấn Liên Thương Sinh. Liên Thương Sinh được phát hiện trong túi bách bảo của Lưu Tô Minh Nguyệt. Như vậy khởi nguồn của nó chính là Bất Quy Sơn. Thậm chí tiêu trận hoài nghi, cây đao này chính là đại bốt của Bất Quy Sơn, lão bố chồng cố ý để ở chỗ lưu tô minh nguyệt. Thực lực lão bố chồng sâu không thể lường, có thể ông ta đã tính tới có một ngày sẽ cần dùng liên thương sinh. Cho nên mới đặt ở chỗ lưu tô minh nguyệt. Bằng không lưu tô minh nguyệt, một con nhóc cả ngày chỉ biết chơi ghế đung đưa, chơi bàn đu dây, chơi trống bỏi các thứ sẽ vĩnh viễn không dùng tới liên thương sinh. Để một cây đao ở chỗ Lưu Tô Minh Nguyệt, có thể ngay cả để trang trí cũng không được tính. Lưu Tô Minh Nguyệt suy nghĩ, có chút sợ sệt nói, trở về thì có thể trở về, nhưng tôi sợ. Lưu Tô Minh Nguyệt sợ cũng không phải là không hợp lý. Kỳ thực bước vào bất quy lộ chân chính thì cũng được, đến nơi đó, Lưu Tô Minh Nguyệt được sinh ra ở nơi đó sẽ luôn có phương pháp trở lại bất quy sơn. Sợ là sợ một đoạn đường ngắn hắc ám trước khi đi vào bất quy lộ. Lần trước vì nguyên nhân bạo thực và truyền thừa tiên huyết xung đột mới phải đi bất quy sơn một lần. Kết quả cả đám nhóc con suýt chút nữa chết hết trên con đường nhỏ. Kinh khủng là trước đây con đường nhỏ vẫn là một nơi an toàn nhất. Nếu như không may mắn, truyền tới đường nhỏ khác, đoán là cạn bả cũng không thừa lại. Tiêu Trần có chút buồn bực, để Lưu Tô Minh Nguyệt lấy vài thứ trong túi bách bảo của cô ra. Tiêu Trần tìm kiếm bên trong một lượt. Nếu lão bố chồng để liên thương sinh ở lại chỗ Lưu Tô Minh Nguyệt, thì chắc là có để lại phương pháp giải phong ấn mới đúng. Kết quả tìm nửa ngày, tất cả đều là một ít món đồ chơi và hạt giống lộn xộn, Tiêu Trần không thể làm gì mà thở dài. Thứ Tiêu Trần muốn, nói không chừng ý lão bố chồng là muốn để Lưu Tô Minh Nguyệt đi về hỏi ông ta, như vậy cũng có thể thuận tiện thăm tiểu bảo bố Lưu Tô Minh Nguyệt. Người gia ma, vẫn luôn thích con nít. Chẳng lẽ lại phải đi đường nhỏ hắc ám một lần nữa? Tiêu Trần vừa nghĩ tới đã tê cả da đầu. Lần trước hai đại yêu quái nửa bước vô chỉ cảnh liều mạng bỏ mình, mới có thể đưa mình vào bất quy lộ. Bây giờ với thực lực này của mình mà đi, nhất định là không khác gì đi chịu chết. Quan trọng nhất là lần trước khá may mắn, truyền tới một con đường tương đối an toàn, hơn nửa vừa ra khỏi đường nhỏ thì đã chính là địa giới bất quy sơn. Lần này đi, Tiêu Trần không thể dám hứa chắc sẽ may mắn như lần trước. Chương 1193, nướng tai nha, đậu mía, số khổ. Tiêu Trần ngồi phịch trên ghế. Biện pháp gì tốt nghĩ ra cũng đều không thể thực hiện được. Tiêu Trần ca ca, còn chưa ngủ à. Lúc này, lãnh tiểu lộ đi ra từ trong phòng. Ánh trăng nhàn nhạt làm cho lãnh tiểu lộ như được phủ thêm một chiếc áo khoác trong trẻo lạnh lùng, khuôn mặt cũng ngày càng mỹ lệ. Cái gọi là mỹ ngọc dưới đèn, mỹ nhân dưới ánh trăng, đại khái chính là quan cảnh trước mắt. Tiêu Trần nhìn lãnh tiểu lộ, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang. Đúng vậy, nếu đã biết trong không thể thực hiện được, thì lão tử có thể đi tìm người bảo vệ. Tiêu Trần cười hình hệt vui vẻ. Thấy Tiêu Trần nhìn mình chầm chầm rồi cười ngây ngô. Lãnh tiểu lộ xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu chỉnh sửa quần áo của mình. Tiêu tiêu trần ca ca, có vấn đề gì không? Không có việc gì, cảm ơn nhiều. Tiêu trần chợt bế lãnh tiểu lộ, dáng vẽ vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Lãnh tiểu lộ bị ông suýt nửa tắt thở, nhưng phục hồi tinh thần lại, vẽ mặt hài lòng. Tiêu trần ca ca chờ em một chút, chờ em một chút, lãnh tiểu lộ đạp dép lê đuổi theo. Sở dĩ tiêu trần vui vẻ như vậy, Cũng bởi vì nhìn thấy lãnh tiểu lộ liền nghĩ đến địa ngục, nghĩ đến địa ngục thì sẽ nghĩ đến minh phủ. Nghĩ đến minh phủ liền nghĩ đến con chó ngốc nào đó, gọi con chó ngốc ấy qua đây làm bảo tiêu thì chẳng phải đẹp thay. Làm thần thú của minh phủ, chó ngốc chính là thủ lĩnh của minh phủ, đệ nhất cao thủ, nguy đế cảnh thứ thiệt. Có nó tọa trấn, giết vô chỉ cảnh chó má gì đó lại giống như là giết gà. Hát phong, lần chết, đã chạy đi đâu rồi? Tiêu Trần đi tới phố Toái Thạch tìm kiếm bóng dáng Hát Phong. Tiêu Trần cũng không có thực lực mở cánh cổng Minh Phủ, cần Hát Phong bày binh bố trận triệu hoán cho ngốc tới. Phố Toái Thạch đêm khuya lại rất là náo nhiệt. Tiêu Trần hơi nghi ngờ. Không phải là vì nguyên nhân Hát Phong thu mua mà nơi đây đã không còn cửa hàng nào rồi đúng không? Hiện tại con đường này đang tiến hành cải tạo quy mô lớn, không nên có nhiều người như vậy chứ. Phóng mắt ra xa, đường cái lại bày đầy xiên nướng, Hơn nửa buôn bán cũng không tệ lắm. Bởi vì nguyên nhân cải tạo, nơi đây không có xe cổ đi qua, xiên nướng trực tiếp đặt ở giữa đường. Một đám du côn uống bia thổi phòng độ trâu bò, rạc vẽ ta mặc kệ hắn là ai. Tiêu Trần lắc lư đi tới trước một cái bàn trống. Ông chủ, mười xiên giống như người ta. Tiêu Trần ngồi xuống, đã lâu chưa ăn bữa ăn khuya rồi. Thấy đồ chơi này đột nhiên muốn ăn. Được được. Ông chủ vừa nhìn là thấy có mối làm ăn lớn, tay chân vui vẻ lưu loát không ít. Tiêu trần ca ca ơi! Lúc này lãnh tiểu lộ cũng đuổi kịp tiêu trần, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bưng. Tiêu trần nhìn buồn cười, ngồi đi, ăn chung. Ừ! Lãnh tiểu lộ vui vẻ ngồi xuống. Lãnh tiểu lộ đến hấp dẫn chú ý của vài cái bàn xung quanh. Dù sao chỉ bằng dung nhang của lãnh tiểu lộ cũng đã có thể khiến người ta quên mất giới tính của cậu. Tiêu Trần nhìn vài cái bàn chung quanh, có chút ngạc nhiên. Trong đó lại có một cái bàn đang chơi điệp tiên, vài cậu bé cô bé vây quanh bên cạnh lo lắng nhìn chăm chú vào bọn họ. Mẹ nó bọn họ chơi điệp tiên ở cái gian xiên nướng, đường não cũng có hơi quá kỳ lạ rồi. Tiêu Trần tò mò hỏi, tiểu lộ, đồ chơi này thật sự có thể đưa quỷ hồn tới sao? Lãnh tiểu lộ gật đầu, mời điệp tiên chính là dùng để bói toán, nó khởi nguồn từ lên đồng viết chữ của hoa hạ cổ đại. Sau này kỹ thuật dần đơn giản hóa hơn mà thành. Kỹ thuật trên thực tế đây chính là trao đổi với người chết, dần cải thiện ra một loại tái hiện dễ dàng lặp lại, phương pháp đơn giản hữu hiệu. Lãnh tiểu lộ có chút lo lắng nhìn mấy tên này không biết sống chết. Bởi vì luân hồi điện trung chuyển. Địa ngục kín người hết chỗ, hiện tại rất nhiều quỷ hồn trên dương thế đều tạm thời không bị quỷ sai dẫn vào địa ngục, hiện tại dương thế có rất nhiều quỷ hồn tồn tại. Bọn họ làm như vậy rất có thể dẫn tới một ít lệ quỷ du đảng. Tiêu Trần cười ha hả lắc đầu, cậu mặc kệ tội nó, nếu như những người này đã bắt đầu chết đi, thì thần cũng không cứu lại được. Mười xiên rau hẹ, ngại ăn trước. Ông chủ bưng một cái khay lên, có uống bia không? Cho một két. Tiêu Trần gật đầu, nhìn chung quanh một chút rồi hỏi, ông chủ, ông biết đầu heo hoạt động ở gần vùng này đi đâu rồi không? Ông chủ cảnh giác nhìn Tiêu Trần, Cậu tìm lão đại chúng tôi làm cái gì? Phóc Tiêu Trần suýt chút nửa phun ra một nguồn máu. Cảm giác ông chủ này là mã tử của hắc Phong. Tiêu Trần nhìn ông chủ, lưng dài, quần cọc, dép lào, suýt chút nửa lại bật cười. Những mã tử như bọn họ ban ngày đồng nhất Tây Trang Đen, bây giờ hơn nửa đêm sau lại đi ra làm nghề phụ đây? Chương 1194, nướng, hai, tôi là anh của hắn, lão đại các người đi đâu rồi? Tiêu Trần nhìn cười hỏi. Anh. Ông chủ nhíu mày, đột nhiên như nhớ tới cái gì, lấy điện thoại ra mở ảnh nhìn nhìn. Ảnh chụp trong điện thoại chính là Tiêu Trần ông đọc cô tuyết. Ai nha, đúng là anh của đại ca. Ông chủ lập tức cười tươi như hoa. Làm sao ông lại có hình của tôi? Tiêu Trần có chút cạn lời. Ngài chờ một chút nha anh đại ca, tôi đi khai báo. Ông chủ lết dép chạy đi thật nhanh. Không bao lâu sau, ông chủ liền dẫn một người trẻ tuổi tới. Cậu ta cũng mặc trang phục giống như ông chủ. Anh của đại ca. Đây là tiểu đệ tôi A Đức, tay nghề nướng xiên xuất thần nhập hóa, để nhóc này cho nướng cho ngài. Khuôn mặt ông chủ đầy ý cười vỗ vỗ đầu tiểu đức, tiểu tử thối, còn ngớ ra làm gì, gọi là anh đại ca. Hình như A Đức có hơi ngại ngùng, ngượng ngùng sợ cái ót chào anh đại ca. Ai, chào cậu. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, cảm thấy mấy tên này có chút thú vị. Không yên không lành làm xã hội đen đi, thế nào lại đổi nghề bán xiên nướng rồi. Tiểu Đức, đi nướng cho anh đại ca đi. Ồ. Tiểu Đức gật đầu, bận rộn đi làm. Ông chủ đứng bên cạnh Tiêu Trần, một bộ lễ độ cung kính đợi sai phái. Ngồi. Tiêu Trần vẫy tay, không có nhiều quy củ như vậy đâu, cùng uống một ly. Ông chủ cũng là người thẳng thắn, cũng không giữ chừng mực nữa, ngồi xuống liền mở ba chai bia. Tiểu lộ muốn nếm thử một chút không? Tiêu Trần đẩy một chai bia tới trước mặt lãnh tiểu lộ. Lãnh tiểu lộ nào đã uống qua đồ chơi này, ngay cả trước khi vào địa ngục, người ta cũng là tiểu thiếu gia siêu cấp, vào địa ngục càng là không bình thường, là phong đô đại đế. Những món đồ chơi của người bình thường đều tràn đầy mới mẻ đối với lãnh tiểu lộ mà nói. Lãnh tiểu lộ háo hức gật đầu muốn thử. Nướng nhiều cật một chút. Ông chủ quay đầu nói với tiểu đức. Tiêu Trần thật muốn một tác đập chết hàng này, đúng là tự cho là thông minh. Ông chủ lại nói đến chuyện tấm hình. Thì ra ảnh này là do tiểu đổng gửi cho bọn họ, để bọn họ nhớ kỹ dáng vẽ anh đại ca, miễn về sau gây họa. Tiêu Trần cười cười. Cũng không biết tên khốn mồm mếp Tết nhảy nào đã chụp ảnh mình lúc nào. Hát phong đi đâu rồi? Tiêu Trần hỏi. Không biết, mấy ngày nay chúng ta cũng không thấy bóng dáng lão đại, ngược lại hôm nay đã tới một chuyến, nhưng rất nhanh lại mất dạng, nghe tiểu đỗng nói, hình như lão đại thông báo tuyển dụng người đẹp. Gì? Vẽ mặt Tiêu Trần mờ mịt. Không phải ngôn nhạc thành này sắp khai trương à, dù sao cũng phải sắp xếp người mà. Ông chủ giải thích. Cần gì phải để lợn chết đi thông báo tuyển dụng? Thẩm mỹ quan của thằng kia, được, ông cứ nhìn đi, nếu ngu nhạc thành các ông mà buôn bán được, lão tử lộn ngược đầu. Tiêu Trần vừa nghĩ tới tình cảnh một đám em gái béo siêu cấp vây quanh khách hàng, liền nổi da gà. Xem ra ông chủ không biết thẩm mỹ quan kỳ lạ của hắc Phong, vẽ mặt mờ mịt nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần lười tiếp tục vấn đề này, ngược lại đến lúc đó thì bọn họ sẽ biết hắc Phong lợi hại như thế nào. Được rồi, các ông còn bắt đầu làm nghề phụ rồi sao? Tiêu Trần tò mò hỏi. Ông chủ ta bất đắc dĩ buông tay, rảnh rỗi thôi, lão đại cho quá nhiều tiền, chúng ta cũng không cần đi mở chợ, cũng không cần thu tiền quà. Ngài nói đi chơi đi, lại tổn hại sức khỏe hại thận, còn không bằng đi ra đây bày rạp xiên nướng vui đùa một chút đâu. Mẹ nó đây mới là cuộc sống của người thắng. Cũng chẳng có ai phá phách đến mức như tên này. Lúc này. Hai tên côn đồ tóc vàng đã đi tới. Mỹ nữ, lão đại chúng ta muốn mời cô uống một ly. Lãnh tiểu lộ đang uống bia, từng ngùng từng ngùng, suýt chút nữa đã phun bia trong miệng ra ngoài. Rầm. Lãnh tiểu lộ vẫn không nói gì, ông chủ nhặt vỏ chai bia trên bàn lên, đập bể đầu tên tóc vàng, tóc vàng liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Tiêu Trần phun ra một ngụm bia, nóng nảy như thế luôn sao? Mẹ kiếp, tao chính là người của anh Cường. Mày dám đánh tao, tên côn đồ còn lại nhặt cái ghế bên cạnh lên, hung tợn la ầm lên. Rầm. Ông chủ lại ném bay một chai bia rỗng thẳng mặt tên kia. Tóc vàng bị đánh máu me đầy mặt, che mũi chạy về như con chó. Anh đại ca, đại tẩu, các ngài ăn trước đi, tôi đi giải quyết. Ông chủ tức giận nổi trận lôi đình, nhảy mắt cho Tiểu Đức. Thoạt nhìn Tiểu Đức như đứa bé rất ngại ngùng. Nhưng thật ra lại thông minh. Móc điện thoại ra tại chỗ, ngồi sổng bên cạnh đánh nhau. Lãnh tiểu lộ vừa nghe thấy tiếng xưng hô đại tẩu này, đỏ mặt nhiều muốn nhỏ máu. Tiêu trần bất đắc dĩ lắc đầu, đá tóc vàng ngất đi bên cạnh bay ra ngoài, miễn để ảnh hưởng tâm tình. Ông chủ mang theo tiểu đức, hai người phải chặn đứng mười mấy người người ta. Chương Chương 1195 có quỷ ông chủ nhìn đám côn đồ ăn mặc hình thù kỳ quái bất nhập lưu nhìn là muốn nổi trận lôi đình thời đại nào rồi còn có mấy tên khốn như thế nhất định là làm mất mặt giới côn đồ con mẹ nó đồ không có mắt một tên côn đồ dẫn đầu bây giờ mà không ra tay thuộc hạ bị đánh thì nhất định phải lấy lại danh dự nếu không sau này sao có thể tung hoành ông chủ cũng là người kích động người ta mười mấy người ông ta chỉ có hai người Nếu như đánh nhau thì nhất định là phải ăn thiệt. Phế hai thằng đó cho tao. Tên côn đồ cầm đầu nhặt ghế lên xong tới. Lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát gào thét in ỏi chạy tới, một nhóm các chú cảnh sát nhảy xuống cầm phóng lợn chạy tới. Tên côn đồ vừa rồi không ai bị nổi, nhảy mắt bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Vừa rồi ai báo cảnh sát? Chú cảnh sát dẫn đầu hỏi. Tôi. Tiêu Trần vừa nhìn. Suýt nửa thì phun một nguồn máu. Thì ra chính là Tiểu Đức, thì ra không phải cậu ta mới vừa gọi điện thoại gọi huynh đệ, mà là báo nguy. Ông chủ vừa nhìn, lại là Tiểu Đệ của mình báo cảnh sát, liền bị tức giận xong lên hôn mê bất tỉnh. Anh đại ca, ngài không sao chứ? Tiểu Đức sợ đến cũng sắp khóc. Tiểu huynh đệ, theo chúng ta lấy lời khai. Chú cảnh sát lại rất ôn hòa. Tiêu Trần vui vẻ đi tới, Đỡ ông chủ đến bàn bên cạnh mình, đi lấy lời khai rồi quay lại. Tiểu đức bất đắc dĩ gật đầu. Rất nhanh ông chủ liền tỉnh lại, khóc trời khóc đất một hồi. Tại sao lão tử lại thu một thằng ngu xuẩn như vậy chứ? Báo nguy, à. Báo nguy. Lão tử lăn lộn cả đời cũng chưa từng gặp qua loại chuyện như vậy. Về sau tung hoành thế nào đây, sau này hắn sẽ bị người khác cười chết. Lão tử cần phải cắt đứt cái chân không dùng được. Ông chủ tức giận nói năng lộn xộn, tìm gậy gọc khắp nơi. Tiêu Trần nhìn mà muốn cười, lúc này. Lãnh tiểu lộ nhẹ nhàng kéo ống tay áo Tiêu Trần. Làm sao vậy? Tiêu Trần tò mò hỏi. Lãnh tiểu lộ chỉ chỉ cái bàn gốc kia, chính là bọn ngu xuẩn chơi điệp tiên. Bên này động tỉnh lớn như vậy, bọn họ lại không có ai sang đây hóng hớt, cái này không phù hợp với yêu thích của người Hoa. Điều quỷ dị nhất là, Những đứa trẻ trai gái bên cạnh hóng hớt cũng không có đồng tỉnh giống vậy. Tiêu Trần lắc đầu, trong miệng nói, chớ làm quá mức. Lúc này ông chủ tìm được một gậy gỗ to bằng cánh tay, xem dáng vẽ thì thật sự muốn cắt đứt chân tiểu đức. Ông chủ tò mò hỏi, anh đại ca, ngài đang nói chuyện với ai thế? Tiêu Trần chỉ chỉ bên kia. Mà gương mặt ông chủ lập tức phiền chán. Đám học sinh này không đi học cho giỏi cả ngày cứ làm như mấy con thiêu thân con mẹ nó sớm muộn cũng bị quỷ nhập vào người lúc này đột nhiên toàn thân ông chủ run run lạnh toát từ đầu đến chân cảm giác như là tắm một gáo nước lạnh ban ngày chớ nói người buổi tối chớ nói quỷ dạo này không chừng sẽ đụng vào thứ gì tiêu trần nhạo báng cầm đôi đũa lên kẹp ngón tay ông chủ một tiếng thét chói tai thê lương vang lên ông chủ lại run run cảm giác lạnh lẽo trong thân thể trong nháy mắt biến mất Ông chủ khoanh tay, da đầu tê dại hỏi, anh đại ca. Vừa rồi đó là tiếng kêu gì thế? Xú khẩu quỷ, về sau chớ nói bậy bạ. Tiêu Trần vứt đôi đũa trong tay, tiếp tục uống rượu của mình. Ông chủ sợ đến toàn thân lại run lên, như tên thần kinh nhìn chung quanh. Lúc này rốt cuộc ông ta cũng phát hiện những người đó không được bình thường, bởi vì lâu như vậy rồi, động tác của những người này lại không có một chút thay đổi nào. Ông ta cũng không phải đầu gỗ, người bình thường căng bản không thể nào làm được bước này. Anh đại ca, bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay không tính là quá nóng, nhưng ông chủ ra cả người mồ hôi. Quỷ nhập vào người rồi. Còn có thể đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần nhìn chung quanh, phát hiện âm khí lại càng ngày càng mạnh. Rất nhiều quỷ ảnh thoát ẩn thoát hiện trong âm khí. Hôm nay ngày mấy, bách quỷ dạ hành thế này là xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần có chút khó hiểu. Ông chủ cũng cảm nhận được nhiệt độ không khí đang kịch liệt giảm xuống. Ông ta run rảy lẫy bẫy móc điện thoại ra nhìn một chút. Hôm nay là tiết thanh minh, mẹ nó. Một trong ba quỷ tiết của hoa hạ, thời gian tế bái tổ tiên. Vận khí của lão tử đúng là tốt. Tiêu Trần liếc mắt, lại nhìn những người chơi điệp tiên bên kia. Được được được. Không nghe khuyên bảo đúng không? Tiêu trần lấy một cái ghế dài bên cạnh lên, ném tới cái bàn chơi điệp tiên. Rầm. Ghế xẹt qua một đường parabol xinh đẹp, rời chính xác vào cái bàn. Bịch. Cái bàn bày đạo cụ thông linh bị cái ghế tiêu trần ném ra, đập cho lung tung. Một tiếng thét chói tai thê lương vang lên ở đây. Ngay sau đó tất cả những người chơi điệp tiên đột nhiên quay đầu lại, nhìn chầm chầm về phía tiêu trần. Chương 1196, cái bóng ánh mắt bọn họ hoàn toàn biến thành màu đen, nhìn không thấy một chút trồng trắng nào, từng luồng âm khí màu đen bay ra từ người bọn họ. Ông chủ sợ đến mặt không còn chút máu, anh đại ca, vừa rồi là vật gì đang gọi. Bọn họ làm sao vậy? Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm, còn có thể là cái gì? Ác quỷ bám vào thôi. Tiêu Trần đến, người chơi điệp tiên cộng thêm người xem bên cạnh, tổng cộng 8 người đều bị ác quỷ bám vào nói cách khác đám tiền đường chết này thoáng cái đưa tới chí ít tám con ác quỷ tiêu trần nhíu mày hỏi tiểu lộ làm sao thoáng chốc đã nhảy ra nhiều ác quỷ như vậy lãnh tiểu lộ cũng hơi nghi hoặc lắc đầu ác quỷ không nên tụ tập em cũng không biết vì sao bọn họ đột nhiên xuất hiện thành nhóm tiêu trần vỗ vỗ bả vai ông chủ chỉ chỉ cửa ra vào phố toái thạch nói còn không chạy mau chờ ở đây ngắm quỷ à lúc này ông chủ mới phản ứng được Bộ dạng chạy ra ngoài như vắt chân lên cổ, ngay cả chào hỏi cũng không thèm chào Tiêu Trần. Đừng quay đầu lại, ai gọi ông thì ông cũng đừng quay đầu, đừng đáp lại, coi như không nghe thấy. Tiêu Trần vui vẻ gọi lão. Ông chủ vừa định đáp lại, suy nghĩ tới lời anh đại ca nói, lập tức che miệng. Hàng này còn rất thông minh. Tiêu Trần vui tươi hớn hở gật đầu. Tiêu Trần tiếp tục uống bia. Ăn đồ nướng còn dư lại của mình. Thuận tiện còn dùng chiếc đũa chấm bia cho đọc cô Tuyết trong ngực một chút. Đọc cô Tuyết liếm chiếc đũa vài cái, nhíu chặt mày. Thấy Tiêu Trần cười ha ha, đọc cô Tuyết tức giận tới nhổ nước miếng. Tiêu Trần tự chơi với mình, ngược lại có lãnh tiểu lộ ở nơi này, cậu ta bốt lớn trong địa ngục, sao mà phải quan tâm đến đám tiểu quỷ này? Hình như tám người bị ác quỷ bám vào rất là căm tức đối với việc Tiêu Trần coi thường bọn họ. Trong miệng chúng phát ra tiếng quái gỡ, Dương nanh mú vuốt nhào tới. Lãnh tiểu lộ nhíu mày, nhẹ nhàng phất phất tay. Đột nhiên một cánh cổng âm trầm u ám, chắn trước mặt những người bị ác quỷ bám vào. Két. Cánh cổng mở ra, vài quỷ sai mặt âu phục đi ra từ bên trong. Những ác quỷ bám vào người liền hoang mang tại chỗ. Con mẹ nó cậu ta vừa lên đã triệu hoán quỷ sai. Thế này còn chơi thế nào? Mở ô tô đúng không? Cho dù là rất nhiều ác quỷ hung ác, trừ phi là quỷ tu, nếu không ác quỷ bình thường mà chống lại quỷ sai, cũng chỉ có thể bị treo lên đánh. Nhân sĩ phương nào, dám can đảm tùy ý mở cánh cổng U Minh ra. Vài quỷ sai vừa ra, liền gào to dáng vẻ như rất là tức giận. Kết quả vừa nhìn thấy lãnh tiểu lộ đang nhấp ngụm bia. Vài quỷ sai sợ đến chân mềm nhũng, quỳ xuống tại chỗ. Phong đô đại đế, ngài ngài ngài làm sao lão nhân gia ở chỗ này? Lãnh tiểu lộ uống bia nóng mặt, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, có chút ngượng ngùng gãi đầu nói, đứng lên đi, mang những quỷ hồn này đi địa phủ đi. Tuân mệnh. Vài quỷ sai bắt đầu làm việc. Một đám ác quỷ đáng thương, vốn định khoe khoang ra vẽ ta đây, kết quả gặp phải bất hạnh. Lúc đầu do bây giờ điện mục kín người hết chỗ, quỷ sai không có thời gian quản bọn họ. Bọn họ còn có thể tiêu diêu tự tại một lúc ở nhân gian. Nếu như may mắn được vào quỷ đạo thì cũng không cần vào luân hội nữa. Hiện tại khen ngược, đúng là không may đến nhà bà nội luôn, gặp phải phong đô đại đế ra ngoài ăn khuya. Bây giờ là nên đi luân hội thì đi luân hội, nên đi chịu phạt thì đi chịu phạt. Nếu không thì cũng không nói cuộc sống luôn tràn đầy ngoại ý muốn. Rất nhanh phố toai thạch đã được dọn dẹp sạch sẽ, nếu không có lãnh đạo ở đây, thì hiệu suất làm việc thế này quá là cao. Theo âm hồn bị mang đi... Rốt cuộc phố toái thạch không còn âm lãnh như vậy nữa. Ánh trăng trên bầu trời bị mây đen che phủ cũng hiện ra. Ánh trăng chiếu xuống kéo cái bóng tiêu trần và lãnh tiểu lộ thật dài. Quỷ sai đi rồi. Tám người kia cũng tỉnh lại, dáng vẽ từng người như muốn chết không muốn sống. Bị ác quỷ nhập, tự xông dương khí của bản thân, chưa ném mạng nhỏ đã là cực kỳ may mắn rồi. Coi như quỷ sai tới kịp thời, làm cho ác quỷ rời khỏi người bọn họ rất mau. Nhưng lập tức làm như vậy, khi bọn họ trở về cũng không tránh được một hồi bệnh nặng. Vừa rồi chúng ta làm sao vậy? Không biết, cảm thấy toàn thân mát lạnh, sau đó cái gì cũng không biết. Mẹ nó không phải chúng ta thực sự triệu hoán ra điệp tiên chứ. Một đám lỗ mãn lại còn thảo luận việc này. Tiêu Trần ăn chút đồ nhắm cuối cùng. Chuẩn bị về nhà. Buổi tối không tìm được khắc phong, chuyện triệu hoán cháu ngốc chỉ có chờ ngày mai rồi lại tính. Đi nào Tiểu Lộ. Tiêu Trần đứng dậy xoa đầu lãnh Tiểu Lộ. Ừ. Lãnh Tiểu Lộ đỏ bừng mặt, kéo áo Tiêu Trần đi theo rập khuôn. Mới đi ra chưa được hai bước, đã nghe thấy mấy tên kia hoảng sợ thét chói tai. Cái bóng, cái bóng của cậu. Chương 1197, cái bóng, hai, nhất thời trong lòng Tiêu Trần có cảm giác sợ hãi. Bỗng dừng lại quay đầu Tiêu Trần thấy Mấy tên kia đang sợ hãi nhìn chỗ lãnh tiểu lộ ngồi vừa rồi Mà trên chỗ của lãnh tiểu lộ Cái bóng của cậu ta bị ánh trăng kéo ra thật dài Thế mà đậu ở chỗ này không đi theo lãnh tiểu lộ Đệt mở nó Tiêu Trần thầm mắng Nhìn lãnh tiểu lộ Lúc này sắc mặt lãnh tiểu lộ trắng bệch như tờ giấy Toàn thân đổ rất nhiều mồ hôi Mà một con rồng số mệnh màu vàng xoay quanh lượn quanh trên đầu lãnh tiểu lộ Giống như muốn rời khỏi đó Tiêu Trần ca ca Em thật khó chịu Lãnh Tiểu Lộ nói xong liền ngã xuống Con người Tiêu Trần co rút lại thật mạnh Thế mà lại có người đang đoạt lấy đại khí vận Lãnh Tiểu Lộ Tiêu Trần dần giữ ông lấy Lãnh Tiểu Lộ Thả người nhảy lên trở lại chỗ ngồi vừa rồi Quỷ dị là Cái bóng của Lãnh Tiểu Lộ lại tự động đẩy Vốn là cái bóng đang ngồi lại sống lại Tránh được Tiêu Trần Yêu quái Rốt cuộc một đám nhóc tìm đường chết cũng phản ứng kịp, thét lên chạy ra. Đừng nhúc nhích. Tiêu Trần quát mạnh. Bởi vì Tiêu Trần phát hiện, bóng dáng của bọn họ cũng bị định ngay tại chỗ. Nhưng mấy người hoảng sợ, bất chấp tiếng gọi của Tiêu Trần, chạy còn nhanh hơn thỏ. Cái bóng, cái bóng, cái bóng của chúng ta. Có người chạy hai bước, quay đầu nhìn mới phát hiện cái bóng của tất cả mọi người đều đứng tại chỗ mà không hề đồng. Nhưng đã không còn kịp rồi, mấy tên đó âm âm ngã xuống. Tiêu Trần cũng không quản được bọn họ, bởi vì Tiêu Trần phát hiện, hơi thở của lãnh tiểu lộ càng ngày càng yếu. Lăn ra đây. Tiêu Trần nổi giận, đạp một cước lên mặt đất. Trong cơn giận dữ, một thân lực lượng trao ra. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tiếp đó mặt đất bị lật ra như sóng triêu. Chỉ một thoáng, đá vụn bay loạn, bụi mù cuồn cuộn. Vết trách trên mặt đất lan tràn đến trước căn nhà bên cạnh mới khó khăn dừng lại. Trong không khí cùng bạo, cái bóng lãnh tiểu lộ lại như một chiếc lá, lắc lư bay bên theo không khí cùng bạo ấy. Lạ ảnh ma, cẩn thận người này. Đột nhiên bóng dáng tử thần xuất hiện bên cạnh tiêu trần. Ảnh ma. Tiêu trần nhíu mày. Sắc mặt tử thần hơi khó coi, khẽ gật đầu, thái cổ tồn tại một loại sinh linh, vô cùng phiền phức, bọn họ có thể ẩn nắp ở trong cái bóng. Năng lực ẩn nắp này ít khi bị đương sự phát hiện. Bọn họ là thích khách giỏi nhất, thậm chí ở thời thái cổ, còn có chuyện ảnh ma đâm lén thần vương thành công. Tiêu Trần có chút lo lắng cắt đứt lời tử thần. Hiện tại cũng không phải thời gian phổ cập khoa học. Làm thế nào mới có thể lấy được cái bóng của tiểu lộ về? Tử thần lắc đầu, không có cách nào, trừ phi ảnh ma tự trả cái bóng. Mí mắt Tiêu Trần nhảy loạn một hồi, nhìn lãnh tiểu lộ trong ngực. Lúc này sắc mặt lãnh tiểu lộ ngày càng tái nhợt, môi đã biến thành màu trắng không còn chút máu. Thân thể cậu ta co rúng lại, lòng mi thật dài không ngừng rung rảy, hình như muốn ngung run mắt nhưng mà lại không thể, thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Tiêu Trần giao đọc cô tuyết cho tử thần, mình ông chặt lấy lãnh tiểu lộ. Tiêu Trần phát hiện, nhiệt độ cơ thể lãnh tiểu lộ đang kịch liệt giảm xuống. Số mệnh kim lông trên đầu lập tức muốn rời khỏi thân thể. Tiêu Trần ngăn chặn lửa giận sắp phun ra trong ánh mắt, chầm chú nhìn chầm chầm cái bóng lãnh tiểu lộ rồi hỏi. Mày muốn cái gì? Nói. Nhưng lại không có ai trả lời Tiêu Trần, chỉ có cái bóng kia bay trên không trung, như đang cười nhạo Tiêu Trần vô năng. Nhất thời bầu không khí rơi vào trong yên tĩnh đáng sợ. Tam kỳ tuyệt, cùng với số mệnh Kim Long. Lúc này một giọng nói khàng khàng truyền ra từ cái bóng của lãnh tiểu lộ. Tiêu Trần hé mắt, tam kỳ tuyệt. Núi Đại Ba, Quả Cầu Giọng nói khàn khàn kia vang lên lần nữa nhắc nhở Tiêu Trần. Đột nhiên Tiêu Trần nhớ lại quả cầu mà mình lấy được ở núi Đại Ba, vẫn luôn không quá để ý, thì ra bên trong đựng thứ này. Tiêu Trần không chút do dự móc từ trong miệng quái ngư bên người ra, thấy quả cầu qua. Đột nhiên trên không trung xuất hiện một cái miệng đen ngầm nuốt quả cầu vào. Số mệnh Kim Long Giọng nói khàn khàn vang lên lần nữa. Con mắt Tiêu Trần hơi nheo lại, tay ông lãnh tiểu lộ lại nắm thật chặt. Mạng quan trọng hơn. Tiêu Trần gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên đầu lãnh tiểu lộ. Một dòng khí màu vàng ống mà mắt Trần có thể thấy lao ra từ đỉnh đầu lãnh tiểu lộ, xông thẳng tới chân trời. Rất nhanh dòng khí màu vàng ống đã bị một mảnh mây đen giữ lại. Nên đưa cái bóng cho tôi rồi chứ. Tiêu Trần làm xong những chuyện này mới lạnh lùng nói ra. Cầm đi. Cái bóng của lãnh tiểu lộ đột nhiên nhầm về phía tiêu trần. Cẩn thận, cái bóng nổ. Tử thần kinh hải. Cùng lúc đó, 8 cái bóng của những tên chơi điệp tiên cũng nhầm về phía tiêu trần. Chương 1198, ảnh mai nhưng tử thần nhắc nhở quá muộn, trong nháy mắt ánh sáng lạnh màu đen chói mắt mọc lên. Vụ nổ kinh khủng trong nháy mắt dâng lên. Sống triều màu đen cuồn cuồn. Trong nháy mắt ánh sáng đen lan tràn đó, một tay tiêu trần lấy quần áo trên người mình mặc vào người lãnh tiểu lộ, còn thuận tiện nhét lưu tô minh nguyệt đang ngủ vào. Năng lượng nổ tung nháy mắt phá hủy hoàn toàn phố toái thạch, thậm chí ngay cả vài con phố xung quanh cũng không may mắn thoát khỏi. Trung tâm vụ nổ trực tiếp bị nổ ra một cái hố to sâu hơn 10 thước. Sau khi bụi mù tán đi, tiêu trần ông lãnh tiểu lộ bò ra từ hố sâu. Lúc này tiêu trần bị nổ cả người rách rách rưới rưới, toàn thân không có chỗ nào còn tốt. Rất nhiều nơi lộ ra bạch cốt âm u, thậm chí trên bụng bị nổ ra một lỗ hổng lớn. ruột lộ ra treo bên ngoài đang lắc lư. Máu loạn tí tách rơi xuống, máu dịch mang theo kịch độc ăn mòn toàn bộ xung quanh. Tiêu trần mặt không đổi sắc đẩy ruột về, mở quần áo bọc lãnh tiểu lộ ra. Dưới sự bảo vệ của quần áo, Lãnh tiểu lộ và Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không bị vụ nổ làm bị thương. qua wow, thấy trên mặt tiêu trần bị nổ đến máu thịt bè bét, Lưu Tô Minh Nguyệt liền hu hu khóc lớn lên tại chỗ. Không khóc. Không khóc, ngoan, tôi không sao. Tiêu trần mạnh mẽ nặng ra một nụ cười. Lưu Tô Minh Nguyệt muốn nhảy lên trên người tiêu trần, bị tiêu trần giơ tay ngăn cản. Bây giờ cả người mình đầy máu, nếu như dính vào có thể sẽ bị độc chết. Tiêu Trần nhìn lãnh tiểu lộ, phát hiện hô hấp của cậu ta vô cùng yếu ớt, ngay cả nhịp tim, nếu như không cẩn thận nghe ngóng cũng không nghe được. Tiêu Trần kéo cái cổ, huyết quản trên cổ phòng lên như dung ngò ngoại. Đây là trạng thái Tiêu Trần giận dữ. Tôi có thể tạm thời bảo vệ mạng của cậu ta. Nhìn dáng vẻ Tiêu Trần như muốn bùng nổ, Tử Thần kêu gọi Tử Triều ra. Tiêu Trần buông tay ra, lãnh tiểu lộ trôi đến Tử Triều. Tử Thần tiếp tục nói. Tử triều có thể cắt đứt tất cả, thời gian, không gian, cả thiên đạo nữa, tình trạng của cậu ta vẫn sẽ được duy trì như vậy. Tiêu Trần gật đầu, chỉ cần không chắc chắn sẽ chết, Tiêu Trần vẫn có thể nghĩ biện pháp cứu lãnh tiểu lộ về. Tiêu Trần lấy sơn thần ngọc từ hồ lô trên ngực ra. Tiêu Trần lắc đầu, còn muốn giữ dùm Lưu Tô Minh Nguyệt, xem ra bây giờ đặt trên người cô vẫn tốt hơn. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, chữa lạnh vết thương trên người Tiêu Trần. Cái bóng cực kỳ quan trọng đối với con người. Có hàm nghĩa bổ trở âm dương trên người bản thân. Hiện tại cái bóng lãnh tiểu lộ bị nổ mất, cộng thêm số mệnh kim lông rời khỏi người, thương tổn tạo thành đối với lãnh tiểu lộ gần như là tình thế chắc chắn phải chết. Tiêu Trần ngồi bên cạnh hố to suy nghĩ một lúc lâu, lại phát hiện mình không có bất kỳ biện pháp nào cứu lãnh tiểu lộ. Tử thần ngồi bên cạnh Tiêu Trần nói, đi tìm ảnh ma, dùng ảnh ma để thay thế cái bóng của tiểu tử kia. Chỉ có biện pháp này là được. Tiêu Trần gật đầu, bắt đầu suy tư nguyên do sự tình này. Nếu ảnh ma muốn tam kỳ tuyệt, như vậy hắn chắc chắn có quan hệ với đám người núi đại ba trước đây. Tam kỳ tuyệt căn bản không phải thứ tu sĩ ở trên địa cầu hiện tại có thể tiếp xúc được, nói cách khác chủ mưu của chuyện này nhất định là người từ bên ngoài đến. Hơn nửa căn cứ theo như lời tử thần, ảnh ma là sinh linh thái cổ, điều này càng thêm chứng minh sự tình là do người ngoại lai gây ra. Tu sĩ trên địa cầu tạm thời không có khả năng tiếp xúc được sinh linh loại cấp bậc này. Hắn ta muốn chọc tới số mệnh kim lông làm gì? Số mệnh kim lông sẽ tự lựa chọn chủ nhân, nếu như áp đặt lên người khác sẽ phải gánh chịu nhân quả lớn. Biện pháp cướp đoạt số mệnh kim lông tốt nhất chính là dùng một người có đại khí vận đánh bại một người có đại khí vận khác. Người thắng phải nhận được sự đồng ý của số mệnh kim lông, rồi tiến vào thân thể người thắng. Nếu như mạnh mẽ giữ số mệnh kim long lại, sẽ lại phải gánh nhân quả, là chuyện có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Đặc biệt tu vi càng cao, thì lực sát thương của nhân quả lại càng lớn. Chờ đã! Tiêu Trần đột nhiên nghĩ đến thương lam tâm. Không phải đồ chơi này có thể tẩy rửa nhân quả sao, cứ như vậy thì tác dụng phụ của số mệnh kim long sẽ không còn nữa hay sao? Lẽ nào kẻ tìm kiếm thương lam tâm, cùng một hội với ảnh ma này? Tiêu Trần hé mắt. Nhìn ra phương xa. Lúc này, rất nhiều thành viên mạng nhận chạy tới đây. Vụ nổ lần này không chỉ phố toái thạch bị sang thành bình địa, mà ngay cả bốn con đường xung quanh cũng bị nổ lởm chẩm. Người thường bị dính líu đến vô số, hơn nửa hiện tại lại là nửa đêm, hầu như tất cả mọi người đều đang ngủ ở nhà. Đúng là ứng với câu nói kia, người ngủ ở trong nhà nhưng họa từ trên trời rơi xuống. Chương 1199, kế hoạch bởi vì sắp đến tỷ vỏ, vụ nổ này trực tiếp khuấy động đến các quan chức cấp cao của Hoa Hạ. Hầu như một nửa mạng nhện đều nhận được mệnh lệnh, hỏa tóc chạy tới thành phố Minh Hải. Thậm chí ngay cả yêu tộc cũng phái ra đại quân hỏa tóc chạy tới thành phố Minh Hải để bảo vệ yêu chủ an toàn. Người chạy đến đầu tiên là Thanh Y, từ kiến quân, còn có đội trưởng mạng nhện. Bọn họ phát hiện tiêu trần ngồi suy tính bên cạnh cái hố lớn. Mọi người hơi nghi hoặc, lẽ nào vụ nổ lần này là do Tiêu Trần làm ra? Tiểu huynh đệ Thanh y đi tới cạnh Tiêu Trần, có hơi thấp thỏm chào hỏi. Thần sắc Tiêu Trần lạnh lùng đáng sợ, bắp thịt trên mặt cũng không nhúc nhích di chuyển chút nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái. Căn bản bọn họ chưa từng gặp qua loài trạng thái này của Tiêu Trần. Tiêu Trần trước kia, cho dù là xảy ra chuyện gì cũng luôn vui vẻ. Rặt vẽ trời sập xuống thì lão tử vẫn có thể đứng vững. Loại tình huống như tối hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp phải. Mọi người bất an đứng bên cạnh tiêu trần, cũng không dám quấy nhiễu. Một lúc lâu sau rốt cuộc tiêu trần ngẩng đầu, mắt tiêu trần đầy tơ máu, nhìn lãnh tiểu lộ an tỉnh trong tử triều. Lãnh tiểu lộ an tỉnh nằm trong tử triều chỉ như đang ngủ. Tiêu trần biết, kỳ thực lãnh tiểu lộ hiện tại không khác gì đã chết cả. Nếu như không thể bù lại cho lãnh tiểu lộ một cái bóng mới, có thể cả đời cậu ta đều sẽ phải giữ loại trạng thái này. Hơn nửa thân làm phong đô đại đế, đột nhiên gặp phải đại nạn như vậy, sợ rằng toàn bộ địa ngục đều sẽ xảy ra bạo động. Đại quân của địa ngục quá nhiều, nếu như bọn họ muốn nhầm vào dương thế thì sợ rằng người trên dương thế cũng chạy không thoát. Quan trọng nhất là, lãnh tiểu lộ là bạn bè của tiêu trần, xưa nay chưa từng xảy ra chuyện tiêu trần không có cách nào bảo hộ người bên cạnh. Đứa nhóc lãnh tiểu lộ này ông nhu thiện lương, dễ xấu hổ, là vị vua rất tốt, tại sao lại gặp phải đại nạn như vậy? Có đôi khi thói đời làm cho người ta tuyệt vọng, bởi vì chịu khổ vẫn luôn là người tốt. Hiện tại trên địa cầu có tổng cộng bao nhiêu người ngoại lai? Tiêu Trần nhìn Thanh Y, giọng khang khang hỏi. Thanh Y nghe câu hỏi không chút cảm tình nào, chỉ cảm thấy máu khắp người như cũng tạm thời bị đông lại. Hắn ta biết Tiêu Trần đã nổi giận. Thanh Y phất phất tay, các đội trưởng sau lưng giải tán, chỉ để lại hắn ta và từ kiến quân ở chỗ này. Hiện tại trên địa cầu có tổng cộng 43 người ngoại lai đã được xác minh danh tính. Đến từ ba đại thế giới. Bọn họ phân bố trong các học viện của quốc gia chúng ta, ngoại quốc cũng có mấy vị. Thanh Y nói rõ tình huống cho Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu hỏi, trong lần thi võ này, những người ngoại lai này đều sẽ tham gia à? Thanh Y lắc đầu không quá chắc chắn dù sao người ngoại lai đến địa cầu trong thời gian dài nhất cũng chỉ hơn hai năm không có người ngoại lai nào đã từng tham gia tỷ võ tiêu trần suy nghĩ một chút rồi hỏi có biện pháp gì thu hút tất cả bọn họ vào hay không thanh y và từ kiến quân nhìn chung quanh đã đoán được rất có thể vụ nổ lần này có liên quan đến người ngoại lai hai người hận đến nghiến răng đặc biệt là từ kiến quân mà khí trong thân thể không khống chế được mà vọt ra đám hỗn tạp này Sớm muộn cũng giết sạch bọn chúng. Từ kiến quân gần như cắn nát hàm răng. Thanh y nghĩ một lát lại nói, nếu như phần thưởng lần này có đủ lực hấp dẫn, có thể có thể thu hút tất cả người ngoại lai tới. Tiêu Trần gật đầu hỏi, khi nào thì tỷ võ bắt đầu? Còn ba ngày nữa. Thanh y đáp. Tiêu Trần hít một hơi thật sâu nói, sửa phần thưởng của cuộc tỷ võ lại, đổi thành thứ làm cho tất cả tu sĩ không thể từ chối. Thanh y suy nghĩ một chút, có chút không hiểu hỏi, vật gì mà có thể khiến tất cả tu sĩ không thể từ chối chứ. Tiêu Trần chống cầm. Cười lạnh, công pháp, thiên tài địa bảo, đều là thứ mà bọn họ không cách nào từ chối. Thanh y có chút hơi khó nói, người ngoại lai đều tới từ đại thế giới, sợ rằng chứng mắt đồ của chúng ta. Tiêu Trần gật đầu, cái này anh yên tâm, ngày mai tôi sẽ cho các anh một thứ, đến lúc đó nhất định phải tạo thanh thế. Hấp dẫn tất cả người ngoại lai tới nơi này cho tôi Được Thanh y sau thận trọng đáp Sau khi Tiêu Trần giao phó xong Lại nói một lần chuyện đã xảy ra cho hai người Sau đó đứng dậy rời đi Hiện tại Tiêu Trần muốn đi tìm đến Hát Phong Để hắn ta lấy chút đồ tốt nhất ra Còn phải để hắn ta triệu hoán cháu ngốc ra đây Chung quy lại Tiêu Trần cũng là người sống hơn một vạn năm Đối mặt với việc lãnh tiểu lộ đột một gặp đại nạn cũng không trút hết tất cả tức giận ra ngoài. Chương một 1.200, kế hoạch 2, tiêu trần áp chế cơn tức giận này lại hết sức, nghĩ ra biện pháp cứu vớt lãnh tiểu lộ trong thời gian ngắn nhất. Đi từ từ trên con đường đã vỡ nát, tiêu trần nhìn lãnh tiểu lộ, lẩm bẩm, yên tâm, cậu sẽ không cứu như vậy mà chết, nếu như không cứu được cậu. Tôi sẽ để tất cả người ngoại lai, cộng thêm đại thế giới của bọn họ chôn cùng cậu. Tiêu Trần về nhà ngồi ở sân đến hừng đông. Khi trời sáng, rốt cuộc Hắc phong nhấn nhác trở về. Ông nội nói chứ, sao mà phố Toái thạch của lão tử lại bị nổ nát bét rồi. Để lão tử bắt được, heo da đây lột 10 tầng da của nó. Từ rất xa Tiêu Trần đã nghe thấy âm thanh Hắc phong chửi động. Hắc phong, ở đây. Tiêu Trần hô lên. Hác Phong vừa nhìn thấy Tiêu Trần liền nước mắt nước mũi đầm đìa khóc lóc kể lễ. Tiêu Trần không có thời gian nói vớ vẩn với hắn ta, trực tiếp hỏi. Trên người ngươi có không có thứ gì, chỉ cần là cá nhân liền không còn cách nào cử tuyệt. Hác Phong cảnh giác nhìn Tiêu Trần, không có, bây giờ tôi là kẻ một nghèo hai trắng. Hác Phong lập tức phát hiện ánh mắt đầy tơ máu của Tiêu Trần, nghi ngờ hỏi, làm sao thế Trần anh em, đêm qua làm gì rồi, ngủ không ngon. Tiêu Trần nói chuyện xảy ra tối hôm qua một lần. Thuận Tiện nói ra ý nghĩ của chính mình. Con bà nó ông nội nó. Hắc Phong nghe xong tức giận nổi trận lôi đình. Đây chính là đồ đệ lão tử điều động nội bộ, ngay cả đồ đệ của lão tử mà cũng dám động tay, lão tử mà không nhét cất đầy miệng hắn thì không thể. Hắc Phong mắng xong, đột nhiên đưa tay heo vào trong miệng của mình. Tiêu Trần nhìn mà mắt ói, anh làm gì thế? Lão tử không lấy chút gì áp đáy hầm ra thì có thể dẫn đám quỷ tham lam này ra sao? Hác Phong móc một cái tu di giới tử ra từ trong miệng. Hác Phong đắc ý cười cười, trước đây lão tử đi vào hư không tìm anh, biết là phải gặp chút chuyện không may. Sớm đã giấu tất cả gia sản trong thân thể rồi. Dù có bị đánh trở về nguyên hình, dựa vào những gia sản này, lão tử cũng sẽ có một ngày đông sơn tái khởi. Tiêu Trần không còn gì để nói. Con lợn chết này vẫn làm việc cẩn thận như thế, nói khó nghe một chút chính là lo trước ngó sau. Trong cái nhẫn này chính là của cải của Hắc Phong ở hạo nhiên đại thế giới. Với cá tính hàng này thích vơ vét khắp nơi, ngay cả tiêu trần cũng rất tò mò, rốt cuộc hàng này có bao nhiêu thứ tốt. Quanh định can qua, phá giới khí. Vẽ mặt Hắc Phong giữ tận lấy ra hai cây búa màu vàng. Não tiêu trần chết mấy tại chỗ. Biết hàng này giàu có, Nhưng vừa ra tay đã là phá giới khí, mẹ nó hắn ta cũng quá giàu có rồi. Thế nào, đồ chơi này có tu sĩ nào có thể từ chối hay không? Tiêu Trần có chút ngạc nhiên, thực lực lợn chết lúc ở hạo nhiên đại thế giới là nửa bước vô chỉ cảnh. Tuy hàng này đã sớm phá thực lực vô chỉ cảnh, nhưng hắn ta không muốn đi vào bất quy lộ, vẫn không bước vào vô chỉ cảnh. Bằng một nửa bước vô chỉ cảnh mà lấy được phá khí giới từ đâu? Cho dù có phá giới khí... Một nửa bước vô chỉ cảnh như hán ta cũng không dễ sử dụng chứ. Gương mặt hắc phong đắc ý, trước đây lão tử tìm trên trăm năm. Bố trí đại trận cử tiêu lôi kiếp ở gần trọng Minh Tông, trực tiếp sang bằng trọng Minh Tông, chiến lợi phẩm của lần đó chính là nó. da mặt tiêu trần tử co quấp, quái vật lớn trọng Minh Tông năm đó bị sang bằng trong một đêm. Việc này gây nên chấn động rất lớn, tất cả mọi người nghĩ trọng Minh Tông làm ra quá nhiều chuyện xấu dẫn tới thiên phạt. Không ngờ rằng người khởi sướng lại là Hát Phong. Việc này ngay cả Tiêu Trần cũng không biết, miệng lợn chết đúng là đủ chặt. Anh làm gì mà nổ luôn tông môn của người ta, chọc giận anh à? Tiêu Trần tò mò hỏi. Hát Phong cười lạnh, đám chó con kia lại muốn bắt Thúy của tôi đi làm thú cưỡi. Lão tử không nổ chúng thì nổ ai? Tiêu Trần gật đầu, Thúy Hoa trong miệng Hát Phong cũng là một con heo yêu, ngủ ở đỉnh núi sát vách Hát Phong. Chỉ là hình như Thúy Hoa không quá thích gặp hát phong lắm, dùng một câu nói, hát phong đang đơn phương. Thực lực Thúy Hoa cũng là nửa bước vô chỉ cảnh, lại là một người độc hành, không thích sống chung, bị người ta để ý cũng không kỳ lạ. Tiêu trần gật đầu, đây chính là xung quan giận dữ vì hồng nhan, án lệ điển hình. Cho nên, không nên tùy tiện đi chọc đến một tên bị tình yêu hung cho hôn mê, có là một con heo cũng không được. Còn có ngàn vạn lần không nên chọc tới một vị trận pháp tông sư. Ngươi sẽ không biết có một ngày kia, tổ chim của mình bị thiên lôi bổ ra. Tiêu Trần mang theo oanh định can qua, ngừa không ngừng vó chạy tới học viện tu hành của thành phố Minh Hải.